<cười> kể chuyện gì thì kể đãi đi cho rồi Ở đó mà liếc qua liếc lại Cô gái tóc bím không giận lại cười Ông ơi! Ông nói một đoạn đi ông Dầu gì chắc cũng kiếm được ít tiểu uống rượu Lão già tóc bạc lim xìm đôi mắt Lão uống một hộp rượu Hút một hơi thuốc rồi mới khàn khàn vô chuyện Cháu nghe nói đến cái tên Lý tầm Hoan không?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 some way go to can where you're now 念念的